các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây chương bảy mươi thèm khát nghe tần bất đãi nói mình không nhịn được sâu trong lòng lâm thu thạch có một cảm giác gai gai người kẻ trước mặt cậu miệng ngậm đầy máu hai tròng mắt vẫn đầy tia đỏ đang im lặng nhìn cậu cái nhìn kiềm chế cực độ ấy khiến cánh tay lâm thu thạch nổi ra gà trực giác của cậu đang rung chuông báo động k ẻ trước mặt cực kỳ nguy hiểm tần bất đãi chậm rãi lại gần lâm thu thạch cuối cùng chân gã dừng lại miệng gã từ từ gọi ra tên họ của lâm thu thạch bằng một cứ điệu lành lạnh và nhớp nháp cách phát âm không được rõ ràng cho lắm trong khoảnh khắc ấy lâm thu thạch thậm chí vẫn quay người bỏ chạy nhưng cậu có cảm giác ngay khoảnh khắc mình quay lưng đi sẽ có một việc kinh khủng xảy ra không cách nào khống chế cho nên cậu ngăn suy nghĩ bỏ chạy trong lòng nói tần bất đãi anh không sao chứ tần bất đãi nở một nụ cười quái dị tôi không sao thà gá đừng cười cái nhếch mép này chỉ khiến khuôn mặt gá càng méo mó đáng sợ trong khi hai người đang giằng co bên ngoài chợt vang lên giọng đã ngờ vực của trần phi hai người ở đây làm gì vậy trần phi ấn mở công tắt đèn trên tường cả căn phòng bếp sáng lên anh ta cũng nhìn rõ cảnh tượng bên trong tần bất đãi trần phi nói anh đang làm gì ánh mắt anh ta nhìn tảng thịt trên tay tần bất đãi một giây sau anh ta chợt hiểu ra tất cả giọng nói trở nên ngập ngừng anh vừa từ cửa ra à tần bất đãi lờ đờ gật đầu đói quá à trần phi nói một cách bình thản giống như việc này chẳng có gì lạ để tôi nấu cho anh ăn nhé tần bất đãi không nói gì quay lưng b ỏ đi trần phi nhìn theo bóng lưng gã không níu kéo chỉ khế thở dài r ố t c u ộ c là sao vậy lâm thu thạch không có kinh nghiệm phong phú như trần phi cậu không thể lý giải trạng thái ban nãy của tần bất đãi nói thật lòng thấy tần bất đãi như vậy cậu nhớ ngay tới lũ quái vật trong cửa chắc anh ta bị thế giới trong cửa ảnh hưởng trần phi đến chỗ tủ lạnh lấy ra một miếng thịt bò định nấu cho tần bất đãi thần kinh con người rất mong manh nếu chịu kích thích quá mạnh rất dễ rơi vào tình trạng hỗn loạn nói xong anh ta liếc lâm thu thạch một cái không phải ai cũng bình thản đối diện được như cậu lâm thu thạch không biết nên nói gì kinh khủng nhất là trường hợp tất cả những người khác đều chết mà cửa v à chìa khóa chưa xuất hiện trần phi bật bếp làm nóng dầu miếng thịt bò phát ra tiếng xèo xèo trong chảo một mình bị nhốt trong thế giới đó không biết bao giờ mới thoát ra giọng anh ta càng lúc càng trầm xuống đó thực sự là một cơn ác mộng một mình sinh tồn trong thế giới của cửa tình huống đó chỉ c h ấ m nghĩ thôi đã cảm thấy lạnh người lâm thu thạch đứng tựa bên cửa nói tần bất đãi không sao chứ trần phi lắc đầu không biết lâm thu thạch nói không biết nghĩa là sao trần phi nói nghĩa là không biết anh ta có thể hồi phục hay không có thể tách bạch thế giới thực và thế giới trong cửa hay không lâm thu thạch cau mày nếu không thể thì sao động tác của trần phi hơi khựng lại gương mặt nhảy một nụ cười tự diễu không thể tách bạch nếu vậy anh ta xong rồi giết người trong cửa không phải vấn đề lớn nhưng thế giới thực là nơi có pháp luật chế tài nghiêm ngặt huống hồ người như thế sẽ trở nên rất nguy hiểm cho dù không giết người nhưng nhiều khả năng sẽ hành động quá khích theo kiểu khác những người không tách bạch được hai thế giới sẽ không thể tiếp tục ở trong biệt thự dĩ nhiên trần phi không nói thẳng điều này với lâm thu thạch bởi vì anh ta cảm thấy không cần thiết món bít tết đã xong trần phi bưng đĩa ra bàn ăn ở bên ngoài đặt nó xuống trước mặt tần bất đãi tần bất đãi dùng dao n ĩ a cắt miếng bít tết nhưng khóe mắt thì nhìn trộm lâm thu thạch gã vẫn cảm thấy rất đói miếng biết tết xém cạnh này không cách nào hóa giải cơn đói cồn cào dày v ò gã nhưng gã không dám biểu hiện ra quá rõ ràng chỉ cúi mặt g i à v ợ đang ăn rất ngon lành trần phi ngồi bên cạnh quan sát lâm thu thạch thấy hai hàng lông mày của anh ta trao lại ánh mắt như giò xét có lẽ đang đánh giá mức độ khủng hoảng tinh thần của tần h bất đãi trần phi hỏi anh đã gặp v à i chuyện gì ở trong đó nhắc tới trong đó tần bất đãi dùng mình một cái gã há miệng hồi lâu không phát ra được tiếng nào như thể không cách nào sắp xếp được từ ngữ thành những câu mô tả có nghĩa trần phi nói hứ tần bất đãi ngậm nghịu nói thế giới đó đáng sợ lắm không có gì để ăn tôi lúc nào cũng đói trần phi không nói gì anh ta chìm vào im lặng tần bất đãi ăn xong b í t tết lịch sự chúc hai người ngủ ngon rồi lên tầng đi ngủ lâm thu thạch đứng im nhìn thấy bóng tần bất đãi xa dần cậu cứ cảm thấy trạng thái tinh thần của tần bất đãi có cái gì đó lạ lẫm nhưng cụ thể như thế nào cậu lại không thể nói rõ trần phi nói ngày mai tôi đi hỏi anh nguyễn lâm thu thạch nói hỏi vụ gì trần phi thở dài dĩ nhiên là hỏi bối cảnh cửa của tần bất đãi vừa đi vào tần bất đãi hiện vẫn là người mới chỉ được thử thách các cửa cấp thấp Cả không may mắn như lâm thu thạch mọi người chỉ dẫn dắt cả hai cửa còn lần mới đây nhất gã về một mình đột phá lâm thu thạch gật đầu biểu thị đồng tình đêm đó lâm thu thạch không ngủ được cậu chờ mình liên tục hình ảnh tần bất đãi ngấu nghiến ăn thịt sống luôn ám ảnh trong đầu nói thật lòng khi nhìn thấy cảnh đó thậm chí cậu tự hỏi mình có thực sự đang ở thế giới thực hay không cảm giác này rất kinh khủng cả người tràn ngập bất an ngày hôm sau lâm thu thạch xuống tầng trệt với hai quần thâm ở m ắ t trình thiên lý vừa đưa bánh mì đi dạo về bánh mì mừng rỡ lắc c â y mông nhỏ săn chắc chơi rượt đuổi đùa d ỡ n cùng hạt dẻ trình thiên lý thấy dáng vẻ thiếu ngủ trầm trọng của lâm thu thạch bèn nói anh bị sao thế trông như mất ngủ cả đêm ấy lâm thu thạch ngáp dài <cười> không có gì đêm qua anh ngủ hơi muộn thôi trình thiên lý nói ờ vào ăn sáng đi anh trai em vừa nấu xong t r ì n h nhất tạ nấu cháo làm vài món mặn ăn cùng bấy giờ cậu ta đang đùng đỉnh ngồi ăn lâm thu thạch vào phòng chào cậu ta một tiếng r ồ i múc cháo cho bản thân người trong biệt thự lần lượt thức giấc lâm thu thạch gặp trần phi và cả tần bất đãi trên người tần bất đãi không còn cảm giác kê rợn đêm qua nữa gã đã thay quần áo sạch sẽ mỉm cười rạng rỡ đến gần lâm thu thạch nói chào bời sáng lâm thu thạch đáp chào bời sáng xin lỗi vì đêm qua làm anh sợ tần bất đãi nói tôi mới từ cửa ra ngoài hơi bị mất cân bằng một chút gã nheo mắt lại gương mặt rất đỗi hiền hòa tôi cảm thấy áy náy quá không sao lâm thu thạch nói anh đã vượt qua rồi chứ tần bất đãi gật đầu tỏ ý mình không sao rồi trần phi ngồi bên cạnh nhìn cả hai nói chuyện l ặ n g lặng quan sát tần bất đãi rõ ràng anh ta vẫn chưa hoàn toàn tin lời tần bất đãi một lát sau nguyễn nam trúc cũng có mặt vẫn bộ mặt lạnh như tiền ă n cháo xong hắn sửa soạn ra ngoài nhưng trần phi gọi hắn lại anh nguyễn trần phi nói tôi có một số việc muốn nói với anh nguyễn nam trúc gật gật đầu hai người đi đến một góc vắng người lâm thu thạch biết trần phi định nói với nguyễn nam trúc chuyện của tần bất đãi nói thật lòng tần bất đãi hiện tại trông có vẻ khá bình thường rất khó liên hệ gã với kẻ điên cuồng ăn thịt sống đêm qua nhưng trạng thái tinh thần của gã đã hồi phục hay chưa lâm thu thạch chưa dám đưa ra phán đoán cậu cảm thấy nên giao trách nhiệm này cho trần phi lâm thu thạch ăn xong bữa liền trở về phòng của mình lúc này đang giữa xuân mặt trời t ỏ ánh rực rỡ gió mát hiu hiu Lâm trong diễn đàn có rất nhiều thông tin thú vị lâm thu thạch đã hình thành thói quen truy cập địa chỉ này mỗi ngày cậu tiệp tay cho một viên kẹo vào miệng di chuyển con chuột mở một chủ đề trên diễn đàn có vô số chủ đề khác nhau trên trời dưới biển đủ cả có chủ đề về thế giới trong cửa hoặc các truyền thuyết hiện đại thậm chí còn có chuyên mục kết bạn bốn phương lâm thu thạch thích thú lướt hết tóc b í c này tới tóc b í c khác bởi vì mới hoàn tất một cửa nguyễn nam trúc chưa sắp xếp kế hoạch mới cho lâm thu thạch ngay chỉ khuyên cậu nghỉ ngơi cho khỏe lâm thu thạch cảm thấy cứ ngồi không như vậy lại hay ăn xong bữa rồi đi ngủ một ngày trôi qua vô tư lự thoải mái biết mấy sáng hôm đó sau cuộc trò chuyện trần phi và nguyễn nam trúc cùng rời khỏi biệt thự không biết đã đi đâu nhưng lâm thu thạch đã quen với sự thất ẩn thất hiện của họ cậu không tò mò chút nào ngay cả hai anh em trình thiên lý và trình nhất tạ cũng biệt tâm lâm thu thạch đoán trình nhất tạ đưa em trai đi cày cửa cấp thấp rồi trong biệt thự có dịch m ạ n mạn, mạn lư u diễm tuyết và tần bất đãi bốn người đang dùng bữa qua loa sau đó lâm thu thạch trở về phòng riêng nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ xong lâm thu thạch nằm trên giường chơi sudoku trò chơi này khiến tinh thần cậu mau chóng an tính trở lại cũng rất có lợi cho giấc ngủ đang chậm rãi điền vào ô chợt lâm thu thạch nghe thấy tiếng gõ cửa ai đó lâm thu thạch rời giường mở cửa ra thấy tần bất đãi đứng đó tần bất đãi nói xin chào chúng ta tán ngẫu một chút nhé lâm thu thạch ngẩn ra bây giờ à tần bất đãi gật đầu lâm thu thạch hơi lưỡng lự một chút được chúng ta đến phòng đọc sách đi anh đợi chút tôi thay đồ rồi sẽ ra hiện giờ cậu đang mặc đồ ngủ tần bất đãi lẳng lặng nhìn lâm thu thạch b â y giờ lâm thu thạch mặc bộ p i j a ma v h ả i sợi bông màu trắng để lộ phần cổ thon dài và đường xương quay xanh lâm thu thạch dáng vẻ anh tuấn k h í chất dịu dàng thoạt nhìn đã gây cảm tình với người đối diện nhìn cũng rất ngon tần bất đãi đột nhiên liếm liếm mép lâm thu thạch nghi ngờ nhìn gã tần bất đãi lâm thu thạch cảm thấy người này có gì đó không bình thường tần bất đãi nói tôi chỉ xin anh năm phút thôi nhanh lắm gã vừa nói vừa c h ậ m chậm lách vào trong phòng lâm thu thạch chú ý đến hành động của tần bất đãi vội lùi một bước đưa tay ra trước phòng ngự anh muốn nói gì tần bất đãi nhìn lâm thu thạch ánh mắt toát lên một tia khao khát khó tả lâm thu thạch bị cái nhìn ấy làm cho lông tóc dựng đứng vội gọi tần bất đãi tần bất đãi nói tôi gã chưa nói dứt câu đã bất ngờ l a vào lâm thu thạch lâm thu thạch tuy có sự đề phòng nhưng vẫn bị giật mình tần bất đãi khá lực lưỡng gã xô lâm thu thạch ngã nhào ra giường lâm thu thạch nói tần cậu vừa thốt được một tiếng đã bị tần bất đãi bịt miệng sức mạnh áp đảo này không giống như đến từ một con người tần bất đãi chỉ dùng một tay là có thể khống chế lâm thu thạch đang xảy g ụ a bằng hết sức bình sinh lâm thu thạch trợn tròn mắt tần bất đãi đang nhìn cần cổ của lâm thu thạch với ánh mắt thèm thuồng cho tôi t h ử một miếng thôi tần bất đãi thì thào chỉ một miếng gã cúi xuống lè lưỡi liếm phần dưới cằm của lâm thu thạch lâm thu thạch nhớ đến tảng thịt bị tần bất đãi cắn xé đêm qua vội g ồ n g hết sức giẫy giụa nhưng sức mạnh của tần bất đãi khiến sự phản kháng của cậu chẳng khác nào cho cháu đá xe tần bất đãi nhìn chiếc cổ trắng ngần nhỏ r ã i cá hơi há miệng để lộ hàm răng trắng ẩn định ngoạm một cái <cười> lâm thu thạch cố gắng quẫy đạp đúng lúc cậu cảm thấy những chiếc r ă n g lạnh lẽo của tần bất đ ã i chạm vào d a thịt cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ tần bất đ ã i lộ vẻ căng thẳng liếc ra cửa m ộ t cái tiếng gõ vang lên lâm thu thạch và tần bất đ ã i đưa mắt nhìn nhau lâm thu thạch ngỡ có người đến tần bất đ ã i sẽ t h a cho mình ai ngờ lâm thu thạch thấy được sự quyết tiệt từ đôi mắt gã xin lỗi nhé tần bất đãi thì thào bên tai lâm thu thạch nhìn anh ngon quá thực sự tôi không kiềm chế được cho dù bị phát hiện tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội này những chiếc răng đ a n g tì n h ẹ t trên cổ lâm thu thạch bắt đầu cắm sâu xuống lâm thu thạch trợn tròn hai mắt cảm nhận cơn đau lan ra cậu không ngờ tần bất đãi dám cắn thật ầm、um. một tiếng cực lớn cánh cửa chốt trong bị ai đó đá ra tần bất đãi đang nằm úp trên người lâm thu thạch bị hai cánh tay tóm gọn sau đó nhấc lên ném vào tường tần bất đãi rú lên vì đau lâm thu thạch chật v ậ t bò d ậ y trước mắt cậu là nguyễn nam trúc mặt lạnh như tiền nguyễn nam trúc không nói gì rào bước đến chỗ tần bất đãi tiện tay cầm lấy vật trang trí bằng đồng trên bàn sau đó bóp hàm tần bất đãi ép gã há miệng tần bất đãi sợ quá run như c ầ y sấy giọng nguyễn nam trúc lạnh như xương hắn nói thèm ăn quá thì ăn nhiều vào hắn nhét lên món trang trí và miệng tần bất đãi vì lực quá mạnh nên hai chiếc răng văng ra tần bất đãi đau quá ngất luôn nguyễn nam trúc buông tay trở lại chỗ lâm t h u thạch hắn cau mày có vẻ như tâm trạng rất tệ vẫn ổn chứ lâm t h u thạch đáp không sao cậu nói do、so、tôi sơ s u ấ t quá cậu không ngờ chuyện tần bất đãi xám xuống răng ngay tại phòng mình có thể xảy ra trần phi đã từng nhắc nhở lâm thu thạch nhưng quả thực cậu đã hơi xem nhẹ uy lực của cửa nguyễn n a m trúc nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thu thạch lâm thu thạch bị nhìn đâm dao bối rối ánh mắt nguyễn n a m trúc chiếu thẳng vào cổ lâm thu thạch cậu lấy tay sờ thử chợt nhận ra tần bất đãi đã kịp lưu d ấ u răng trên cổ mình tuy chưa cắm sâu vào thịt nhưng rất đau không biết có cần đi tiêm chủng uốn ván gì đó không nhỉ lâm thu thạch đang nghĩ chở thấy nguyễn nam trúc ghé lại gần lâm thu thạch giật nảy mình đang định hỏi nguyễn nam trúc làm gì vậy nhưng cánh tay bị nguyễn nam trúc giữ chặt giây lát sau nguyễn nam trúc cắn mạnh vào vết răng trên cổ lâm thu thạch phản ứng đầu tiên của lâm thu thạch chính là lo sợ nguyễn nam trúc bị tần bất đãi gây ảnh hưởng mà trở nên biến thái cậu t h é t lên đồng thời cánh tay đang tự do k ô loạn xạ nguyễn nam chúc bình tĩnh lại đi tôi là lâm thu thạch nguyễn nam chúc cắn một cái nghe thấy cậu la hét hắn t h ả m nhiên nói tôi biết anh là lâm thu thạch anh bị nhiễm tần bất đãi à lâm thu thạch ôm cổ đau muốn nghẹt thở sao lại cắn tôi nguyễn nam chúc t r ế t qua kẽ răng hai chữ sát trùng lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam chúc bị làm sao đấy nguyễn nam chúc nói xong liền lôi tần bất đãi ra khỏi phòng không lời từ biệt lâm thu thạch nhìn căn phòng hỗn loạn nhất thời không biết nên làm gì tần bất đãi không cắn rách ra cổ của lâm thu thạch n h ư n g nguyên nam c h ú c thì có lâm thu thạch kiểm tra vết thương của mình đánh đo không biết có nên đi tiêm phòng hay không cậu chưa bị người cắn bao giờ bèn lên mạng tra cứu thử thông tin không tìm thì thôi tìm được chỉ kiến lâm thu thạch thích kinh hồn vía cứ tưởng mình đột tử ngay đêm ấy sáng t ì n h mơ hôm sau lâm thu thạch vội vàng đi bệnh viện khám sau khi xem xét vết thương trên cổ cậu bác sĩ đưa ra một lời khuyên đầy ẩn ý còn trẻ cũng nên tiết chế một chút lâm thu thạch ba chấm tiết chế cái gì nhịn ăn uống hay là gì bác sĩ nói không cần tiêm phòng khử trùng là được nếu người cắn cậu không bị bệnh truyền nhiễm gì thì không vấn đề gì đâu lâm thu thạch nói nhưng trên mạng nói là bác sĩ đập bàn khi bị bệnh làm ơn đừng có lên mạng tra cứu chứ càng tra cứu càng thấy bản thân mình sắp chết thôi vị bác sĩ trông trạc ba mươi mốt ba mươi hai tuổi sau khi kê đại vài loại thuốc liền phất tay đuổi lâm thu thạch về lâm thu thạch trở lại biệt thự tối hôm qua sau khi tần bất đãi bị dẫn đi lâm thu thạch vẫn chưa hỏi xem anh ta bị xử lý như thế nào cả ngày hôm nay không trông thấy tần bất đãi cũng không gặp nguyễn nam chúc cậu bèn gặp riêng trần phi để hỏi trần phi nhìn vết thương trên cổ lâm thu thạch thở dài hay là lỗi của tôi tôi không nên để mặc anh ta còn tưởng anh ta sẽ kiềm chế được ai ngờ khả năng kiểm soát kém như vậy lâm thu thạch nói vậy giờ anh ta đâu rồi đến qua nhìn dáng vẻ nguyễn nam chúc khi kéo tần bất đãi ra khỏi phòng thật giống như mất đem gã đi hỏa táng luôn đưa tới nơi khác rồi trần phi nói có một nơi chuyên chứa mấy người bị như vậy những người vào cửa bị ảnh hưởng sau khi trở về đời sống thực có hành vi lệch lạc cần hỗ trợ tâm lý về việc có thể tẩy não thành công hay không lại là chuyện khác có điều một người lệch lạc như vậy có thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai đêm qua nếu nguyễn nam t r ú c không xuất hiện kịp thời rất có thể lâm thu thạch đã bị cắn chết lâm thu thạch ồ cậu ngẫm nghĩ một lát khẽ nói còn nam chúc sao anh ta cũng bốc hơi cả ngày nay trần phi nói hình như anh nguyễn ra ngoài có việc anh ta nói tiếp vết thương của cậu không sao chứ rách cả da luôn đã đi khám bác sĩ chưa lâm thu thạch nghĩ thầm nếu không nhờ ơn nguyễn nam trúc bồi thêm một nhát thì không đến mức rách d a trò khử trùng của lão đại quá dã man quá đáng lắm luôn á nhưng cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn đã vào viện khám rồi từ đó về sau tần bất đãi không bao giờ trở lại biệt thự nữa không hẹn trước nhưng chẳng ai hỏi về tung tích của gã nữa ngay đến trình thiên lý đối nhân xử thế nổi tiếng vô duyên c ũ n g không hề nhắc tới nửa lời dường như họ đều chuẩn bị tinh thần cho những cuộc chia ly bất ngờ ngày thứ ba sau khi sự việc này xảy ra lâm thu thạch mới gặp nguyễn nam chúc lúc này vết thương đang đóng vẩy cậu cùng trình thiên lý dẫn chó đi dạo trở về gặp nguyễn nam t r ú c ngồi trong phòng khách ăn hoa quả nghe thấy tiếng bước chân nguyễn nam t r ú c hơi ngẩng lên quét coi họ bằng ánh mắt lãnh đạm anh nguyễn anh về rồi trình thiên lý vui vẻ chào hỏi hắn ừ、um. nguyễn nam t r ú c đáp lời nhìn sang lâm thu thạch chẳng hiểu sao lâm thu thạch cảm thấy không tự nhiên khi nguyễn nam t r ú c nhìn đêm hôm ấy cử chỉ của nguyễn nam t r ú c hơi kỳ lạ hiện giờ cũng thế khỏi chưa nguyễn nam trúc hỏi cậu lâm thu thạch biết nguyễn nam trúc hỏi về vết cắn bèn gật gật đầu khỏi rồi ừ nguyễn nam trúc nói không biết có phải lâm thu thạch suy nghĩ quá nhiều hay không bởi cậu nghe thấy giọng điệu nguyễn nam trúc có vẻ như đang tiếc nuối lâm thu thạch nói cảm ơn anh đêm hôm đó đã nếu không nhờ nguyễn nam trúc chắc giờ này s á c cậu đã lạnh nguyễn nam trúc nói đừng khách sáo lâm thu thạch ngập ngừng hỏi tần bất đãi còn hy vọng không nguyễn nam trúc chậm rãi nhai miếng hoa quả nuốt xong mới đáp không biết trông chờ vào nghị lực bản thân ngã lâm thu thạch nói trước đây từng xảy ra việc tương tự rồi phải không nguyễn nam trúc đáp chuyện như cơm bữa lâm thu thạch không ngờ lại tới mức đó trong một trăm người mới ít nhất chín mươi chín người gặp vấn đề về tâm lý nguyễn nam trúc đứng dậy người còn sót lại tên trình thiên lý trình thiên lý nghe vậy ngơ ngác nói người còn sót lại tên trình thiên lý nghĩa là sao ạ lâm thu thạch t r i ề u mến xoa đầu cậu nhóc không sao anh nguyễn đang khen nhóc đó trình thiên lý ồ hì hì lâm thu thạch nghĩ thầm người ngốc như trình thiên lý đích thực không phải dễ gặp chuẩn bị đi nguyễn n âm chúc nói cửa thứ chín của trình nhất tạ sắp mở ra rồi đó lâm thu thạch hơi kinh ngạc tôi cũng đi à nguyễn nam chúc nói anh không muốn lâm thu thạch đáp tôi không biết nữa nguyễn nam chúc không có ý cưỡng ép chỉ nói một câu không đi cũng không sao cho anh ba ngày suy nghĩ cho kỹ lâm thu thạch gật đầu tỏ ý đã hiểu nguyễn nam chúc nói xong bèn đứng dậy ra ngoài trình t i ê n lý nhìn theo bóng lưng hắn nói không hiểu vì sao em cảm giác anh nguyễn dạo này hơi khác lâm thu thạch hỏi khác là khác thế nào nói thật lòng sau khi xảy ra sự cố tần bất đãi cậu sực nhận ra bản thân mình quá thả l ò n g ở thế giới thực nếu lúc đó đang ở trong cửa chắc chắn cậu sẽ không để tần bất đãi tiến vào trong phòng không biết trình thiên lý lúc lắc bộ não tàu hũ em không biết diễn tả như thế nào lâm thu thạch nhìn trình thiên lý bỗng lo lắng cho thằng nhỏ tiếp theo đây sẽ đối diện với những cánh cửa vô cùng khó khăn cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ rầu rĩ thối ruột thối gan của trình nhất tạ khi lo cho đứa em ngốc nghếch này hết chương bảy mươi